Tôi từng gặp thầy Anh Long trước cửa rạp đại Nam trên đường Trần Hưng Đạo. Tôi nhớ mãi hôm ấy, buổi chiều nhá nhem tối, anh mặc áo sơ mi trắng thất cả vạt xanh đậm, tay ôm cặp da đen, đứng bên cột đèn gần ngã tư. Chiếc mặt anh là một chiếc xích lô đạp đậu sát lề, người phụ xe vẫn ngồi trên yên, quay nghiêng sang nói chuyện với anh. Tôi đoán là anh Long đang trả giá cho quãng đường từ rạp hát về nhà. Tôi biết anh vừa tốt nghiệp đào tạo sư phạm, ban ngày dạy trường công Buổi tối, mờ thêm lớp luyện thi tú tài, hồi mới lên đại học, tôi có ghé thăm anh và mượn anh ít sách vở anh không dùng nữa. Từ bên này đường tôi mừng quá, băng nhanh qua và giơ tay vẫy anh Long, nhưng khi tới gần, tôi muốn khựng lại vì giật mình, nhận ra cái người phụ xe gân guốc và đen sạm, chiếc mặt anh Long chính là đứa